Dạy con làm giàu tập 9, phần 2. Những bí mật đồng tiền của người cha giàu. Chương 2. Bí mật đồng tiền của người cha giàu. Những nguyên tắc mới để làm ra tiền. Những nguyên tắc cũ không còn áp dụng được nữa. Một trong những điều quan trọng nhất mà tôi học được lúc nhỏ là khi bạn chơi một trò chơi, bạn phải biết luật chơi. Bởi vì luật chơi xác định cách để chiến thắng trong trò chơi, nhưng đôi khi trong thế giới thực, luật có thể thay đổi và điều này có thể lật bất cả thế giới của bạn nếu bạn không chịu chuẩn bị. Đây là một nguyên tắc mà có lẽ bạn đã nghe. Nếu bạn chăm chỉ và học tốt ở trường phổ thông, bạn có thể thi vào một trường đại học có tiếng, học một chuyên ngành, tốt nghiệp, có việc làm ngon lành, kiếm được khá nhiều tiền. Và thành công trong cuộc sống. Sẽ như thế nào nếu tôi bảo bạn là có một công việc không phải là cách duy nhất để kiếm tiền, đặc biệt nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền. Có một công việc chắc chắn là bạn sẽ sống được, nhưng làm việc vì đồng lương không phải là con đường hiệu quả nhất. Con đường này có thể dẫn bạn đi thẳng vào vòng lỗng quẩn. Trong vòng này, bạn phải làm việc để kiếm tiền. Làm nhiều hơn nữa để kiếm được nhiều hơn, và cuối cùng cũng tiêu sạch. Để giải thích chuyện này rõ ràng hơn, tôi sẽ kể cho bạn nghe một chút về những năm tháng trưởng thành của tôi. Người giàu nghĩ khác Cha ruột tôi là nhà quản lý giáo dục của bang Hawaii. Dù rất được trọng vọng, nhưng cha tôi không kiếm được nhiều tiền, hay ít nhất là cũng bằng số tiền mà cha của những đứa bạn khác của tôi kiếm được. Họ lái những chiếc xe sang trọng, và có những ngôi biệt thự nhìn ra biển. Vì chỗ ở của gia đình tôi, nên tôi phải đi học cùng trường với những đứa trẻ con nhà giàu. Nếu tôi sống ở phía bên kia con đường, có lẽ tôi đã đăng ký vào học ở một ngôi trường khác, ngôi trường dành cho những học sinh có xuất thân gần giống với gia đình tôi. Học cùng trường với những người bạn con nhà giàu, nên tôi có thể nhìn thấy chúng có những cách nhìn khác nhau về vấn đề tiền bạc. cha tôi lúc nào cũng lo lắng chuyện kiếm đủ tiền để nuôi sống cả nhà, và lo lắng về tương lai. Cha mẹ của những người bạn tôi dường như rất tự tin về tương lai, họ thật sự có suy nghĩ về chuyện tiền bạc rất khác. Tôi cũng biết là những đứa bạn con nhà giàu học được những điều ở nhà chúng mà tôi không được học ở nhà mình. Chúng học để có thái độ tự tin về vấn đề tiền bạc. Vài đứa trong bọn chúng còn nói chuyện tiền bạc ngay trong bữa cơm tối. Trong gia đình tôi, chuyện tiền bạc chỉ được nhắc tới kẻ thôi, nếu không nói là không được đề cập tới. Tiền bạc là đề tài cấm kỵ. Từ những ngày còn thơ bé, tôi đã quyết chí sẽ trở nên giàu có. Tôi thích ý tưởng là có thật nhiều tiền. Và tất cả những thứ rất tuyệt mà tôi có thể mua được. Tôi thích ý tưởng là nghỉ ngơi tận hưởng hơn là phải làm việc cả đời. Tôi cũng thích ý tưởng rằng cha mẹ giàu sẽ không phải lo lắng những hóa đơn và trông nơm cho con nhiều như cha mẹ tôi vậy. Công thức Diệu kỳ để làm giàu Lúc 9 tuổi, tôi đàn hỏi người cha ruột của mình cách nào để trở nên giàu có. Cha bảo tôi, Nếu còn muốn giàu có, con phải học cách làm ra tiền. Tôi tin chắc là cha cũng không biết tôi theo lời khuyên của ông đến mức nào. Kết quả thật khá buồn cười, nhưng những kết quả này lại giúp tôi có khám phá vĩ đại đầu tiên của mình về vấn đề tiền bạc. Ở trường, đứa bạn thân của tôi, Mike, và tôi dành nhiều thời gian cho nhau, và chúng tôi cũng thường đi lang thang với nhau sau giờ học. Chúng tôi là bạn thân của nhau trong mọi chuyện. Ở một mức độ nào đó, chúng tôi thậm chí chia sẻ cha với nhau. Cha của Mike làm việc trong đồn điền mý đường của thị trấn. Ông ấy không có học hành nhiều. Thật vậy, ông đã chưa học hết lớp 8, nhưng ông luôn luôn tìm thấy những cơ hội kinh doanh. Cha ruột tôi và cha của Mike rất khác nhau. Tôi sẽ tóm lại diễm khác nhau của hai người cha như vậy. Cha ruột tôi nói, ham mê tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu. Cha của Mark thì nói, thiếu thốn tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu. Kế hoạch làm ra tiền Giống như tôi, Mark cũng muốn kiếm một số tiền nhờ cha tôi đã gợi ý, vì thế chúng tôi trở thành đối tác làm ăn. Đây là cách chúng tôi làm. Sau khi đi nhặt những vỏ kem đánh răng của những người trong sớm về, chúng tôi nấu chảy những vỏ này, hồi bấy giờ chúng được làm bằng chì. Rồi chúng tôi hết sức cẩn thận đổ chì tan chảy này, rất rất nóng, qua một cái lỗ nhỏ trên đầu của những vỏ hộp sữa ở trường. Chúng tôi đã tạo ra được khuôn bút thạch cao cho những vỏ hộp sữa này. Chúng tôi đang làm gì? Chúng tôi đang chế tạo hợp kim nickel và chì. Chúng tôi đang làm ra tiền, theo nghĩa đen hoàn toàn. Chúng tôi không biết là tiền tệ của Mỹ được chính phủ đúc, và những gì chúng tôi làm là bất hợp pháp. Trong lúc chúng tôi đang làm việc, cha tôi về nhà dẫn theo một người bạn. Khi tôi thơ ngây giải thích là chúng tôi đang làm ra tiền, giống như cha tôi gợi ý, họ được một trận cười thỏa thích sau khi thôi không cười ngước ngưỡng nữa, và sau đó chúng tôi mới biết được thế nào là làm giả. Cha tôi có ấn tượng mạnh. Các con đã rất sáng tạo và có suy nghĩ độc đáo." Cha tôi nói. "Tiếp tục như thế, cha rất tự hào về các con." Suy nghĩ giàu có sẽ trở nên giàu có. Tuyệt vời, nhưng lời khuyên của người gia rốt của tôi Không giúp ích gì được cho chúng tôi trong hành trình đến với sự giàu có. Tôi quyết định đi thẳng đến chỗ cha để hỏi. Vậy tại sao cha không giàu? Bởi vì cha đã chọn làm thầy giáo. Cha trả lời tôi. Những người thầy chân chính không nghĩ tới chuyện tiền bạc, chuyện làm giàu đâu con à. Cha và họ chỉ yêu thích nghề dạy học thôi. Rồi ông nói tiếp. Nếu các con muốn học cách làm giàu thì đừng hỏi cha, hãy đi hỏi cha của Mai tí. Cha của con à?" Mark ngạc nhiên hỏi lại, lúc đó cha của Mai chưa có giàu. Nhưng nhà con đâu có xe hơi đời mới và nhà đẹp như những đứa bạn chung trường. Mark lý sự với cha ruột tôi. "Đúng vậy." Cha tôi đáp lại. Nhà con hiện tại không có những thứ như thế. Nhưng cha con và ta cùng đến gặp một chủ ngân hàng. Ông chủ bảo là cha con rất thông minh và nhảy bén khi nói tới chuyện làm giàu. Cha con đang gây dựng một đế chế, và ta tin rằng vài năm nữa, cha con sẽ là người giàu có cho mà xem. Hoàn hảo! Mark và tôi không biết là người cha nuôi của tôi, cha của Mark. Có cú chạm dịu kỳ đến tiền bạc, chúng tôi thật sự thích thú. Sau khi lau dọn sạch đống bừa bộn xong, chúng tôi cùng chạy tới nhà Mike. Cha Mike nghe xong đầu đuôi câu chuyện, ông liền phản ứng. các con đang dần có những suy nghĩ như người giàu rồi đấy. Đó là điều chúng tôi rất muốn được nghe, bây giờ chúng tôi đang bị rối trí, dĩ nhiên chúng tôi không hề biết. Nghĩ như thế nào mới được gọi là cách nghĩ của người giàu có. Điều bạn suy nghĩ là điều bạn đạt được. Quan điểm khác nhau về tiền bạc của hai người cha tôi đã dạy cho tôi rằng, điều bạn suy nghĩ là điều bạn đạt được. Người cha nghèo của tôi nói, phải học cho giỏi thì mới được làm việc ở những công ty tốt. Người cha giàu của tôi nói Phải học cho giỏi thì mới mua được những công ty tốt. Người cha nghèo của tôi nói, Lý do cha không giàu có, vì cha có những đứa con như con. Người cha giàu của tôi nói, Lý do cha phải giàu có, là vì cha có các con. Người cha nghèo nói, Nói tới chuyện tiền bạc, đừng làm liều. Người cha giàu nói, học cách chấp nhận và quản trị rủi ro. Người cha nghèo nói, làm việc vì lợi ích. Người cha giàu nói, hoàn toàn độc lập về tài chính. Người cha nghèo nói, tiết kiệm. Người cha giàu lại nói, đầu tư. Người cha nghèo nói, viết một lá đơn xin việc ấn tượng để có thể tìm được một việc làm tốt. Người già giàu nói, viết một dự án kinh doanh tài chính chắc chắn để có thể tạo ra công việc. Người giàu và người nghèo Người ta thường nói về người giàu và người nghèo, và rằng người giàu suy nghĩ khác biệt. Người giàu thường là chủ những công ty mà người khác làm việc cho họ. Người giàu nắm giữ phần lớn cổ phiếu trong các công ty, trong khi những người khác chỉ nhận tiền lương. Tự thật này ít nhất cũng có thể làm thay đổi cách suy nghĩ. Nếu bạn đang làm một công việc với lương khá tốt, rất có thể là bạn sẽ không có tầm nhìn ra khỏi khoản lương bạn nhận được. Thỉnh thoảng tôi thấy trong nhà hàng hay trên tàu, người ta làm phép nhân trên khăn ăn hay trên những mảnh giấy. Họ đang nhân số tiền với con số 52. Họ đang tính toán thu nhập hàng năm, số tiền họ làm ra được mỗi năm. Không cần biết là họ đã làm phép tính như thế bao nhiêu lần, điều chắc chắn là con số vẫn giữ nguyên. Nhưng hãy nói rằng, bạn đang suy nghĩ như một người giàu. Việc bạn cần làm là tìm ra những cách để làm ra nhiều tiền hơn mà không cần phải làm ngoài giờ. Những cách để bắt đầu công ty riêng của mình. Việc bạn cần làm là phát hiện ra những khả năng mới. Nghe hấp dẫn đấy chứ, các bạn. Điều tôi học được từ dự án kiếm tiền đầu tiên của tôi là suy nghĩ giàu có, là điều nằm trong tầm tay, và bạn có thể chọn lựa làm một người nghèo hay một người giàu. Đa ruột tôi dường như hài lòng với quyết định làm một người nghèo của ông, nhưng tôi biết mình sẽ không can chịu như thế. Tôi dần dà nhận ra rằng giàu có gắn liền với việc tạo ra những cơ hội, chứ không chỉ chấp nhận rằng. Bạn đang sang ở phía kia của con đường Tôi không thể đợi cuộc tiêu lưu kiếm tiền tiếp theo được nữa hay ít nhất cơ hội kiếm tiền hợp tác đầu tiên của tôi và có một cơ hội hiện diện rất sớm sau đó trắc nhiệm bạn là người có tinh thần đồng đội mà là đối tác làm ăn đầu tiên của tôi và chúng tôi cũng nghĩ ra các kế hoạch kinh doanh cũng vậy, Bạn có thể bước vào kinh doanh với một ai đó, nhưng bạn có phải là người có tinh thần đồng đội. Hoành tròn đúng hoặc không cho từng câu dưới đây, nhưng bạn phải nhớ trả lời bằng những cảm xúc và suy nghĩ Phật của bạn đấy. 1. 2 cái đầu thì tốt hơn một đúng hay không? 2. Làm việc với những người khác có thể vui hơn, đúng hay không? 3. Làm việc một mình có thể sẽ rất cô đơn, đúng hay không? 4. Tôi cần tự động viên tinh thần khi công việc đi xuống, đúng hay không? 5. Tôi có thể làm ra được nhiều tiền hơn nếu làm việc chung với nhóm, đúng hay không? 6. Tôi thích làm mọi chuyện theo cách riêng của mình, tốt hơn là đừng thỏa hiệp, đúng hay không? 7. Tôi không muốn chia lợi nhuận. Đúng hay không? 8. Tôi thích được làm ông chủ. Đúng hay không? 9. Làm việc một mình, tôi có thể làm nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đúng hay không? Từ câu 1 đến câu 5, nếu bạn trả lời đúng cho điểm là 2, nếu bạn trả lời không cho điểm 1. Từ câu 6 đến câu 9. Nếu bạn trả lời đúng, cho điểm là 1. Nếu bạn trả lời không, cho điểm là 2. Nếu tổng cộng bạn được 15 đến 18 điểm, bạn có thể được xem là người có tinh thần đồng đội. Nếu bạn được 12 đến 14 điểm, bạn đang đi đúng đường. Nếu bạn có điểm số thấp hơn 12, bạn nên nghĩ cách để tăng cường các kỹ năng giao tiếp. Tại sao? một trong những cách tốt nhất để được tự do về tài chính là trở thành một ông chủ kinh doanh thành công. Những người mà xung quanh họ là những thành viên của một nhóm đồng sự mạnh. Làm việc với những người khác rất có ích cả về mặt tài chính lẫn tinh thần. Nó cho phép bạn nảy ra những ý tưởng hay từ một người khác. Một mình, có thể bạn sẽ thấy khó chắc chắn là phải bắt đầu từ đâu, hay đi theo hướng nào. Làm việc chung với người khác Ý tưởng sẽ lần lượt tuôn trào, và xin chúc mừng, tiền được tạo ra. Người cha giàu hỏi và đáp, tại sao cuốn sách này không có tựa là Mẹ giàu, Mẹ nghèo? Chú thích một chút, tựa gốc của bộ sách này là Great Dad, Poor Dad. Dịch theo đúng nghĩa đen là cha giàu, cha nghèo, nên ở đây tác giả viết là Big Mom, Poor Mom Có thể gọi được như vậy lắm chứ, vì tôi lớn lên chịu ảnh hưởng từ hai người cha, người cha ruột và người cha của người bạn thân nhất. Người cha giàu là người cố vấn dày dặn kinh nghiệm của tôi, đồng thời là hình mẫu người cha tuyệt vời. Người cố vấn của bạn có thể là mẹ bạn, bạn của bạn, hay cô giáo của bạn. Kiến thức về tiền bạc Chẳng có tí nào thuộc lĩnh vực của đàn ông. Một vài người trong số những người thành đạt và quyền lực nhất trong kinh doanh là phụ nữ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chuyện này, hãy mua tạp chí Fortune Magazine. Kể từ năm 1998, hàng năm, tạp chí này in danh sách 50 phụ nữ thành đạt nhất trong kinh doanh. Nhìn qua danh sách gần đây nhất và bạn sẽ thấy phụ nữ thành đạt trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ công ty điện ảnh đến ngân hàng, đến công ty bán hàng trực tuyến. Những người phụ nữ được bình chọn trong danh sách không chỉ vì số tiền họ kiếm được, mà còn vì ảnh hưởng của họ đến giới truyền thông và nền văn hóa đại chúng. Oprah Winfrey, diễn viên điện ảnh và là người thực hiện chương trình truyền hình The Oprah Winfrey Show, rất nổi tiếng trên truyền hình Mỹ, là một ví dụ. Trên bệnh viện quốc tế G.K. Rowling, tác giả bộ sách Harry Potter, giờ đây còn giàu có hơn cả nữ Hoàng Anh. Dạy con làm giàu tập chính hết chương 2. Chương 3 Lý mật đồng tiền của người cha giàu Làm việc để học, đừng làm việc vì tiền. Một cách học khác Hãy đối diện điều này. Có thể bạn đang đọc tựa của chương này và bạn đang nghĩ tới làm việc và học, không được đánh giá cao trong danh sách những việc phải làm của bạn. Hay có thể bạn đang nghĩ, tôi phải làm việc để kiếm tiền, gia đình tôi không có nhiều tiền. Cho dù nhà bạn có cần thu nhập hay không, có được việc làm cũng là một cách để học và thấy được những cơ hội để bắt đầu kinh doanh riêng, và bạn có thể đoán được là quyển sách này viết về một cách làm việc khác, một cách học khác. Công việc đầu tiên của tôi Sau khi tôi và Mike làm ra được mẻ tiền đầu tiên, cha ruột tôi bèn nói Các con chỉ có nghèo đi nếu các con từ bỏ. Điều quan trọng nhất là các con phải làm điều gì đó. Nhiều người chỉ nói và mơ về chuyện làm giàu. Các con đã làm vài thứ rồi đó. Cha rất tự hào về hai con. Cha muốn nhắc lại lần nữa. Tiếp tục tiến lên, đừng bỏ cuộc. Chúng tôi đã không bỏ cuộc. Chúng tôi đi tìm cha Mark để nói chuyện như lời đề nghị của người cha ruột tôi. Cha của Mark làm việc ở đồn điền mía, nhưng ông cũng nắm quyền sở hữu những kho hàng, một công ty xây dựng, chuỗi cửa hàng và ba nhà hàng. Ông ấy đề nghị chúng tôi làm việc cho ông ở một trong những cửa hàng với tiền công là 10 xu một giờ. Các con làm việc cho cha, ông bảo. và cha sẽ dạy các con, nhưng cha sẽ không dạy theo tiểu ở nhà trường. Cha có thể dạy các con nhanh hơn nếu các con chịu làm việc. và cha sẽ phí mất thời gian của mình nếu các con chỉ muốn ngồi và lắng nghe giống như trong lớp học. Đó là đề nghị của cha. Đồng ý hay không là tùy các con. Cha của Mike đang nói về toàn bộ cách học mới. Chúng tôi đồng ý làm việc cho người cha giàu. Lúc đó thực sự tôi vẫn còn nhiều thắc mắc, thậm chí tôi còn mấy trận đấu bóng chơi với bạn bè. Nhưng tôi cảm thấy đây là lựa chọn đúng đắn. Dùng tài năng nội tâm và tầm nhìn, những tài năng mà lúc đó tôi không biết là mình có. Và vì thế, kiến thức về tài chính được học tại chỗ và mang tính thực hành bắt đầu. Tôi và Mike báo cáo cho bà đốc công Martin, và Martin quản lý một trong những cửa hàng của cha Mike. Bà bắt chúng tôi phải chiên những thùng hàng hóa trên kệ xuống, phủi sạch bụi bằng một cây chỗ lông gà, sau đó sắp xếp chúng lại gọn gàng. Nói thật với các bạn, đó là một công việc đáng chán nhất mà tôi đã từng làm. Như vậy mà gọi là làm việc sao? Tôi không chắc là mình có biết công việc là gì không, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ không nghĩ công việc là khi những thùng hàng xuống, bụi bụi và đặt chúng lên trở lại. Trong cửa hàng đó nóng như thiêu như đốt. Mỗi cuối tuần tôi bực bội khi nghĩ đến những thứ mà tôi mong muốn được học từ người cha giàu, như ông đã hứa. Khi nào những điều ông hứa bắt đầu đây? Mike và tôi ghét cây ghét đắng từng phút làm công việc đó. Sau 3 tuần làm việc mỗi cuối tuần, tôi hoàn toàn chán đến tận cổ và muốn bỏ công việc ngay. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, bị lừa dối và bị bóc lột. Chúng tôi làm bao nhiêu là việc như thế chỉ để nhận được có mùi xu một giờ. Ngay cả năm 1956 lúc bấy giờ, số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Tôi quyết định phải ra tay, chứ không để như vậy hoài được. Tôi bèn đi gặp cha Mike. Đứng thẳng trước mặt ông chủ của bạn. Ngày thứ bảy sau đó, tôi đến nhà Mike lúc 8 giờ sáng. Kiếm chỗ ngồi và đợi theo thứ tự đi. Cha của Mike bảo tôi, rồi bước vào phòng làm việc cạnh phòng ngủ của ông. Vì thế tôi đợi trong phòng khách cùng những người làm việc cho ông. Và cũng có mong muốn được gặp ông, và chờ đợi, và chờ đợi. Cuối cùng, tôi là người duy nhất ở lại, và người cha giàu vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc của ông để gọi tôi và nói chuyện. Tôi có thể nghe thấy ông đang nói chuyện điện thoại bên trong, và tiếng giấy tờ sột toạt. Điều này làm tôi giận tiếng cả người, tôi có thể tưởng tượng hơi nóng trong lỗ tai mình bốc ra. Như trong truyện tranh vậy, người cha giàu đã làm mất cả buổi sáng thứ bảy của tôi, tôi đang ngồi đợi ông trong căn phòng khác cũ kỹ và tối tâm vào một ngày nắng đẹp ở Hawaii. Cuối cùng, người cha giàu cũng ra hiệu cho tôi vào, từ bé tới lúc đó, tôi chưa bao giờ giận như thế. Tôi nói cho ông nghe hết suy nghĩ của tôi. Cha đã hứa dạy cho con, vậy mà cha không giữ lời hứa. Tôi kết tội ông, tôi đứng thẳng như một người trưởng thành và cảm thấy tốt hơn nhiều khi nói ra những điều ấy. Nhưng thú thật, ngay lúc đó, tôi cũng có cảm giác sợ. Thay vì quay sang giận dữ với tôi, người trai dậu dường như hài lòng với những gì tôi nói. Vậy... Ông hỏi tôi, dạy cho con, nghĩa là phải đứng thuyết giảng à? Dạ vâng. Tôi trả lời, đó là cách dạy ở nhà trường, ông cười nói. Nhưng đó không phải là cách cuộc đời dạy các con, và cha muốn nói là cuộc đời là người thầy tuyệt vời nhất, hầu như không có bao nhiêu lần cuộc đời thuyết giảng cho con. Cuộc đời chỉ là một loại lực đẩy con hoạt động, mỗi lực đẩy là lời kêu gọi, thức dậy và học hỏi. Điều đó làm tôi suy nghĩ về những thứ tôi đang học. Kể từ đó, tôi bắt đầu làm việc, điều duy nhất tôi nghĩ tới là tiền, tiền và tiền. Tôi nghĩ về số tiền cần cỏi mà tôi kiếm được sau từng ngày vất vả. Tôi không muốn tiền bạc có sức điều khiển tôi như thế, tôi chỉ muốn trở thành ông chủ của đồng tiền. Người gia giàu khuyên tôi là khi cuộc đời đẩy tôi tiến lên thì tôi cần có bước lùi. Bằng cách đến gặp người cha giàu để hỏi và xin ý kiến ông về những chuyện có liên quan đến công việc, tôi đã học được cách bước lùi, và thay vì giận người cha giàu, tôi cần phải hành động. Người cha giàu hỏi Phà Đác Có phải bước lùi luôn luôn là cách làm đúng? Không phải lúc nào cũng đúng. Ngay cả người cha giàu đã dạy tôi bước lùi, nhưng ông cũng dạy tôi. Không được để những cảm xúc, đặc biệt là nỗi sợ, quyết định thay tôi. Dưới đây là những ví dụ điều bạn có thể nói, thì cảm xúc tuy nghĩ và quyết định thay bạn. Bạn nói, Diễn số của tôi thấp vì thầy giáo không thích tôi, tôi chẳng hẹn quan tâm học chăm cho bài kiểm tra tới làm chi. Bạn nghĩ, Người ta chống lại tôi. Bạn sợ. Tôi đã trù trước là thất bại rồi. Bạn nói Bạn tôi lúc nào cũng nói chuyện với tôi trong giờ học, làm tôi chẳng tập trung học được môn nào cho ra hồn cả. Bạn nghĩ Đó là lỗi của anh ta hoặc cô ta, không phải là lỗi của tôi. Bạn sợ Tôi không kiểm soát được tình huống này. Bạn nói Tôi không có tài sản như những người bạn giàu của tôi, tôi chẳng thấy có ức gì khi cố gắng làm giàu mà khởi đầu không có gì cả. Bạn nghĩ, tôi bực bội bạn của tôi vì cô ta đã có tài sản và tôi thì không. Bạn sợ, lợi thế không đứng về phía tôi. Khi một tình huống đẩy mạnh bạn, hãy lùi lại một bước để bình tĩnh đánh giá tình huống. Dùng tài năng về cách tả giao và nội tâm, những kỹ năng này cũng có ích cho bạn trong thế giới kinh doanh, khi bạn phải làm việc với những người khó chịu. Công việc đầu tiên của bạn dạy bạn điều gì? Ngay cả nếu khi bạn còn khá trẻ, bạn đã bắt đầu đi làm việc, không cần quan tâm là bạn có được trả lương hay không. Bạn có làm những công việc lạc vặt trong nhà có những thứ gì bạn thường quan tâm đều đặn như lau nhà, quét dọn lá khô hay đổ rác. Rồi thì bạn đã có công việc đầu tiên rồi đó. Bạn có thể không được trả tiền công khi làm những công việc nhà, nhưng bạn nên rèn cách gắn chặt vào những gì bạn bắt đầu bằng cách làm một cách có trách nhiệm. Bạn có biết ai để lại dấu vết của những dự án không hoàn thành không? Có thể thậm chí Bạn là một trong số những người có thói quen bắt đầu một dự án, rồi ngưng giữa chừng khi bạn thấy không thích dự án đó nữa. Bắt đầu một dự án nào đó, rồi mới phát hiện ra là nó không phù hợp với bạn, là chuyện cũng khá bình thường thôi. Nhưng để thành công về tài chính, bạn phải học cách theo đến cùng những kế hoạch, dự án của bạn. Ngoài ra, hoàn thành một công việc, và làm thật tốt, bạn sẽ có một cảm giác tuyệt vời. Nói tới công việc là nói tới gì? Vì vậy, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về công việc và về tiền bạc. Tôi đã đưa ra cam kết, tôi đang làm việc trong một khoảng thời gian hạn định, tôi không đời nào dừng được một kế hoạch, một khi tôi thực sự thích nó. Ngay cả khi tôi mệt, tôi có trách nhiệm phải tôn trọng cam kết của mình. Và tôi đang làm việc cho bà Martin, bà ta trả lương cho tôi. Lúc đầu đây dường như là cuộc trao đổi khá công bằng, nhưng rồi tôi không thấy đồng tiền mình kiếm được tứng đáng với những trò chơi mà tôi phải bỏ để đi làm việc. Người cha giàu bảo tôi, tiền là ảo tưởng. Ông bảo tôi, hãy tưởng tượng một con lừa kéo xe trong lúc người chủ treo lũng lẳng một củ cà rốt trước mũi nó. Mỗi bước con lừa đi, làm củ cà rốt càng về phía trước. Con lừa sẽ không bao giờ chạm được củ cà rốt, dù cho nó có cố gắng đến mấy. Con lừa chỉ đuổi theo ảo tưởng mà thôi. Điều này cũng đúng với việc làm, người trai giàu giải thích. Củ cà rốt giống như một món đồ chơi. Càng về già chúng ta càng muốn những món đồ chơi này càng lớn và đắt tiền hơn. Lúc còn trẻ, chúng ta có thể thích thú kéo con thú nhồi bông rách rưới củ vĩ đi khắp cả nhà. Rồi khi bước vào tuổi trưởng thành, chúng ta càng muốn nhiều hơn. Điều này là tự nhiên thôi. Ngành quảng cáo không muốn chúng ta hài lòng với những gì mình có. Những quảng cáo trên truyền hình và radio, đăng kẻ trong các bộ phim hay ngoài đường ở những nơi mua sắm, dùng những người rất đẹp với điện thoại di động đời mới nhất, máy tính sách tay và quần áo rất mốt. Thì chúng ta bị oanh tạc bởi những hình ảnh này. Rõ ràng chúng ta khó có thể cưỡng lại thôi thúc, nghĩ về những thứ tốt hơn, lớn hơn, đắt tiền hơn, hay mới hơn, ngàn bằng với tốt hơn. Người lớn cũng trở thành mồi của sự cám dỗ này. Người lớn cũng có đồ chơi. Đồ chơi của người lớn thì to hơn, đắt tiền hơn, và nó là những thứ như xe hơi, xe máy, tivi màn hình LCD, nội thất Và những ngôi nhà thứ hai, khi mua những đồ chơi này, tiền đặt tộc cũng lớn hơn. Vậy đâu là giải pháp? Những người đã giàu rồi thì biết rằng, làm việc để học và buộc tiền bạc làm việc cho bạn. Người cha giàu muốn tôi tìm thấy sức mạnh để tạo ra tiền, hơn là phải làm việc vì tiền. Ông dạy tôi là không cần tiền. Người gia giàu nói, Nếu còn không cần đến tiền, còn sẽ làm ra được rất nhiều tiền. Điều này nghe có vẻ cực kỳ trái khoái, nhưng khi tôi nghĩ đến điều này lúc ngồi trong phòng làm việc của ông này hôm đó, tôi mới bắt đầu hiểu ra. Người ta giàu dạy tôi những bài học quan trọng về cách nắm được sức mạnh của tiền bạc và sức mạnh của chính bản thân tôi. Tôi đã học để không đổ lỗi cho bà Martin, sếp của tôi hay những người khác vì những mong muốn và quyết định của riêng tôi. Tôi học được cách sống có trách nhiệm. Tôi cũng học để không cho đồng tiền điều khiển tôi. Suy nghĩ sáng tạo. Những chuyện lặp đi lặp lại bạn phải làm trong công việc và những thứ vặt vảnh khác làm cho bạn đủ chán và bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhưng sự thật là khi bạn có thái độ đúng, làm công việc lặp đi lặp lại có thể đem lại cho bạn những suy nghĩ mới và tiếp thêm nguyện lực cho bạn. Nó có thể cho bạn cơ hội có những lúc yên tĩnh để bạn có thể giải phóng đầu óc, suy nghĩ sáng tạo, vân vân. Và suy nghĩ sáng tạo là then chốt trong những bí mật thành công của người cha giàu. Dạy con làm giàu tập 9, hết chương 3. Chương 4 Bí mật đồng tiền của người cha giàu. Tiền bạc làm việc cho tôi. Cuộc đời đầy những điều bất ngờ. Dù mới chỉ là một đứa nít tranh, nhưng tôi đã trải qua được cuộc gặp gỡ đầy cam go với người cha giàu. Tôi đã dũng cảm đương đầu với ông, và dường như lúc đấy ông đang nói rằng, được đấy, thật đáng ngạc nhiên. Người cha giàu vỗ lên vai tôi và đề nghị tôi quay trở lại làm việc. Điều tiếp theo ông nói làm tôi hết sức ngạc nhiên. Lần này cha sẽ không trả con đồng nào cả. Sao ạ? Tôi kinh ngạc hỏi lại, nếu làm việc vì đồng lương không khiến tôi giàu có, vậy phải chăng làm việc không vì tiền lại có tác dụng hơn chứ không khiến tôi ngu đần. Nhưng đó là khi nó thật sự đúng với tôi. Tôi được dạy là làm việc để học. Đừng làm việc vì tiền. Ngay điểm này, tôi bắt đầu thấy rằng tôi thực sự có thể tin người cha giàu. Bằng cách này hay cách khác, tôi phải tin rằng, trước những chiếc hộp tiết xuống và phủi bụi, đã dạy cho tôi một điều gì đó, bởi vì tôi sắp phải không nhận được một xu tiền công nào. Vì vậy, tôi và mai tiếp tục làm việc không lương. Có lúc người gia giàu đề nghị trả cho chúng tôi 5 đô la một giờ, nhưng lúc đó chúng tôi đã biết được ý định của ông. Không đời nào, chúng tôi nói. Ông đang thử chúng tôi, ông đang treo cà rốt lũng lẳng trước mũi chúng tôi. Ông đang thử nhữ chúng tôi với thứ mà ông biết là sẽ cho chúng tôi tiền thù lao, tự hài lòng, tức thời. Nhưng chúng tôi đã học được trong chương trình làm giàu sau giờ học của người cha giàu. Là phải đợi thứ lớn hơn. Tôi đúng, người cha giàu nói. Các con hãy tiếp tục làm việc đi, nhưng các con càng sớm quên nhu cầu lương bỏng. Sau này khi trưởng thành, cuộc sống các con sẽ dễ dàng hơn. Hãy sử dụng đầu óc của mình, cái đầu sẽ chỉ cho các con cách làm ra tiền, còn nhiều hơn số tiền mà cha có thể trả. Các con sẽ thấy được những điều mà người khác không thấy. Cơ hội ở ngay trước mắt mọi người, nhưng hầu hết người ta không thấy được chúng vì họ đang bận kiếm tiền và sự bảo đảm công ăn việc làm, nên chỉ thấy được có hai thứ đó thôi. Một khi các con đã nhìn thấy cơ hội rồi, thì suốt đời các con sẽ nhìn ra chúng. Khi các con đã nhìn ra, thì cha sẽ dạy các con một điều khác. Nhìn thấy những gì người khác không nhìn thấy. Điều này nghe có vẻ hay đây. Một thời gian rất ngắn sau đó, tôi và Mike đã có cơ hội nhìn thấy điều mà những người khác đã bỏ lỡ. Chúng tôi có thể tạo nên cơ hội kinh doanh thực sự đầu tiên của chúng tôi. Tự nghiệp gắn với truyện tranh Vài tuần sau đó, vào một hôm, tôi trông thấy tà mặt tin. Đang cắt trang bìa quyển truyện tranh làm đôi và quăng phần còn lại vào một cái thùng cạt tông lớn. Tôi đàn hỏi bà đang làm gì, và bà bảo bà sắp trả lại nửa trên bìa sách để nhận lại những quyển truyện mới. Người giao truyện tranh chỉ cần thấy phần trên của bìa mà bà Mạc xin trả lại. Nguyên phần còn lại của quyển truyện thì bà và người giao truyện không cần quan tâm tới. Nhưng chúng có thể làm mỏ vàng cho Mike và tôi. Lần tiếp theo, khi người giao chuyện tranh đến cửa hàng, chúng tôi bắt chuyện với ông. Các cậu có thể lấy chúng nếu các cậu làm việc cho cửa hàng, và nếu các cậu không đem chúng đi bán lại. Ông nói với chúng tôi, một tia sáng vụt ngang qua đầu tôi, mài và tôi bắt đầu kinh doanh trở lại, và lần này với kế hoạch làm ra tiền thật. Một cơ hội kinh doanh khả quan Đây là các tính toán của chúng tôi, một quyển truyện tranh giá 10 xu, một lần bọn trẻ có thể đọc được 5 đến 6 cuốn, nếu mua, chúng sẽ tốn 60 xu. Nhưng nếu chúng đến một nơi mà chúng có thể đọc những cuốn truyện tranh mà không phải mua, và nếu chúng ta thu của chúng một khoản tiền phí, chúng sẽ đồng ý đến hôi, và vì thế chúng tôi đã tiến hành. Tôi lau sạch căn phòng trống ở tầng hầm. Và chúng tôi đã mở thư viện truyện tranh và phòng đọc trong đó. Chúng tôi thu mỗi đứa tới đọc 10 xu trong 2 tiếng đồng hồ, vào những ngày trong tuần mà thư viện chúng tôi mở cửa. Rất nhiều đứa trẻ đã đến thư viện của chúng tôi. Trong 3 tháng, trung bình mỗi tuần chúng tôi kiếm được 9,5 đô la. Hãy thử làm phép tính. Chúng tôi đang trên con đường làm giàu. Chúng tôi vẫn duy trì làm việc cho cửa hàng bà Martin để chúng tôi có thể lấy những cuốn truyện tranh, thậm chí chúng tôi còn đi thu những quyển truyện tranh không bán ở những cửa hàng khác trong chuỗi cửa hàng. Chúng tôi giữ lời hứa với người giao truyện tranh, và chúng tôi đã giữ cam kết với bà Martin và người trai giàu. Điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi có được từ việc kinh doanh những quyển truyện này là chúng tôi đang làm ra tiền, ngay cả khi chúng tôi không có mặt ở đó. Chúng tôi đã thuê chị của Mark làm thủ thư và quản lý thư viện cho chúng tôi. Mọi chuyện diễn ra êm xui, chị của Mark chỉ việc sắp xếp truyện cho ngăn nắp và thu tiền bỏng nhóc Việc kinh doanh tự nó phát triển. Tiền đang làm việc cho chúng tôi. Có một cơ hội kinh doanh đang ở ngay trước mặt bạn. Mark và tôi đã bắt đập được việc kinh doanh truyện tranh. Có nghĩa là nó đã ở ngay trước mặt chúng tôi. Có cơ hội nào ngay trước mặt bạn mà bạn chưa nhìn thấy không? Lật trở lại và xem lại danh sách những điều ao ước mà bạn đã viết ở đầu cuốn sách. Nếu không, bạn có thể viết một danh sách mới. Bây giờ, lật lại chung 1 để đọc về các dạng tài năng và các kiểu học tập để nhắc nhở bản thân về những điểm mạnh của bạn. Được rồi. Bây giờ bạn hãy nghĩ ra cách để đặt những thứ này lại với nhau. Đây là ví dụ một thứ mà tôi mang trong đầu. Giả sử bạn đang muốn có một bộ quần áo đẹp để đi dự tiệc Halloween ở nhà một người bạn. Bạn đã xem lại và thấy mình có tài năng về không gian. Bạn giỏi làm nhiều thứ bằng tay. Sao bạn không tụ tập bạn bè lại và chỉ họ cách mây đồ đẹp? Bạn có thể đưa ra những ý tưởng về bộ trang phục và quảng cáo việc này bằng cách in những tờ rơi để phân phát cho những người hàng xóm, cũng như tất cả những người đến dự tiệc, cung cấp cho họ dịch vụ của các bạn để đổi lấy một khoản phí. Bạn có thể trả cho bạn mình tiền bạn kiếm được, đồng thời bạn vẫn tạo ra tiền cho chính mình. Khi công việc hoàn thành, mọi người đều có tiền, và bạn thậm chí không phải làm hết mọi việc. Luôn mở to đôi mắt và giỏng tay lên. Lần sau, khi bạn nghe những lời, ước gì chúng ta có, thì hãy nghĩ xem liệu có cách nào bạn có thể tạo ra việc làm để đáp ứng nhu cầu này không? Đừng cho rằng chỉ có người lớn mới có thể làm những chuyện như kinh doanh. Rất nhiều nhu cầu của xã hội đang chờ những bạn trẻ đáp ứng. Hãy nhớ rằng, bất kể bạn đang cung cấp dịch vụ gì, Hãy làm việc hướng tới xây dựng việc kinh doanh ngày càng lớn hơn, mà ở đó tiền có thể được tạo ra, ngay cả khi bạn không làm việc. Dạy con làm giàu tập 9, hết chương 4